Lão Dương Bỉ và Đinh Tư Điểm Tuy đều đã khuất bóng nhiều năm Nhưng những tạo ngộ ở Động Bắc Nhãn Mười năm năm trước Đến giờ vẫn là một khối tâm bệnh Tôi nào còn lòng dạ Nghe Lão mù kể chuyện năm xưa Lão ta dẫn theo huynh đệ Đối phó với tương tây thi vương dịch nữa Chỉ muốn hỏi thăm xem Lão ta Có biết Lão Dương Bỉ rốt cuộc là người như thế nào Tại sao sau khi chết Ông già còn bị xét đánh xuống thiêu sắc như thế Năm đó Lão Dương Bỉ Đi theo Lão Trần mù này hành sự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 cương mặt lão càng có vẻ trầm trọng Đồng đưa bộ dầu dề Ghi ngợi một hồi lâu Cuối cùng cũng nhớ lại hai người Lão Dương bỉ Và Dương Nhị Đàn Liền tả lại cho tôi tước mạo Và khí độ của hai người ấy thời trẻ Muốn tìm mộ cổ Chủ yếu phải dựa vào việc thăm dò tin tức Ở trong dân gian. Vì vậy dù là múc kim hiểu ý Hay là xả lĩnh lực sĩ Đều không thể không ngụy trang dưới thân phận Khắc đi khắp xóm làng thôn chấn Thông dụng nhất chính là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 Phương pháp nhìn người chủ yếu là phải dựa vào trí hướng của người ấy dài gần, khí độ sâu rộng hay hạn hẹp thiền cận. Trí hướng và khí độ của con người cao khá thấp khác nhau, tuyệt đối không thể vờ đũa cả nắm. Con người tầm nhìn hạn hẹp chỉ vì cây lợi trước mắt mà giống như con chim sẻ vậy. Ngày nào cũng chỉ nghĩ đến thức ăn, nhét đầy cây bụng chẳng qua, cùng chưa đến trăm hạt gạo. Tiếng kêu của nó, xa nhật cũng không vượt qua được mấy mẫu đất. Đấy chính là khí độ của chim sẻ. Nhưng lại có một số người vừa khéo ngược lại Họ có thể nhìn xa trong rộng Chỉ hướng như chim loàn chim phượng Một khi xài cánh trên không Là muốn vượt qua nghìn dặm Không phải cây ngô đồng Thì không dừng chân xuống nghỉ Chỉ khi trông thấy vầng chiều dương sờ sinh Mới cất tiếng kiều vàng động đất trời Khi đó con người có cao có thấp Một nửa là do trời sinh Một nửa là do bản thân quyết định Sự khác biệt phải nói là vô cùng lớn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 lão dương bị và người anh em dương nhị đàn đều là kẻ khí lượng hẹp hòi kém cỏi, mà tầm nhìn cũng không cao. nói kho nghe một chút, thì hai anh em nhà này đều có tướng mạo nô tài, chỉ thích hợp làm hạng người ăn kẻ ở thấp hèn. đặc biệt là tên dương nhị đàn, tuy bề ngoài thật trông như một tên chăn dê trung hậu, yên phận, nhưng đấy chỉ là hình dáng bên ngoài. trừ tầm địa khó lường, trong bụng đầy mì mò tính toán, có điều khí độ của y không đủ, rõ muốn làm điều gian trá, cũng không đủ tài trí. Loại người này lòng dạ xấu xa Cũng có gan làm chuyện bại hoại Nhưng lại thiếu cốt cách Khó mà thành được đại sự Sau này cũng chỉ đi phục kích kẻ khác Kết cục chẳng tốt đẹp gì cho cam Lão Trần Bồ này nói cũng đúng thật Giờ nhị đàn Trước là bị dụ đi làm thổ phỉ Dưa vào tà đạo Rồi lại đi theo người Nhật làm hán giam Trời với lửa rốt cuộc đất tử thiêu chính mình Cuối cùng chết vô cùng thê thảm, Thì ra từ mỗi hành vi cơ chỉ thường ngày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 Tôi bèn hỏi Lão về lời dặn dò của Lão Dương Bỉ trước lúc lầm trùng. Tại sao lại phải đào sầu tám thước, lóa thể chôn trồn trồng ngược chân lên trời? Tại sao lại bị trời dáng sớp sét đánh xuống như thế? Tại sao trong bộ lại xuất hiện một con hoàng bị tử tỏ tướng, có bị sẽ đánh cháy thành thành? Bao nhiêu năm nay, tôi cũng chưa từng nghe chuyện gì giống như thế cả. Đến bây giờ hồi tưởng lại, cũng vẫn mà mở mịt mịt, không nghĩ ra được duyên cớ bên trong.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 Hồi trường Lão Trần bù này cũng có ý đồ trộm mộ Hoàng Đại Tiên Nhưng vì nguyên do khác nhau mà chưa thể động thủ được Dường dị đàn sở dĩ có thể thuận lợi tìm hiểu được miếu Hoàng Đại Tiên trồn dưới đất Chính là nhờ vào một số đầu mối quan trọng năm xưa Ý thăm dò được từ chỗ Lão Trần này Đám nguyên giáo thờ phụng Hoàng Đại Tiên ấy Bắt nguồn từ núi Tiểu Ba Lạc thuộc dãy Đại Hưng An Lĩnh Tương truyền trên núi Tiểu Ba Lạc Có một con hoàng bị tử toàn thân trắng như tuyết Tệ hình to ngang con chó Miệng nhà hồng châu viên châu này là do sinh linh trải qua một thời gian Ngừng kết lại Cũng là một thứ báo vật tương tự như như hoàng Có một số bọn lừa đảo chuyên buôn thần bán thánh liền lợi dụng con hoàng bị tử này Làm chiêu bài Tụ tầm chúng nhân kiếm tiền bất chính Lại còn dùng đa thuật để mới hoặc lòng người Về sau giá phai này Dần dần lan rộng ra đến những vùng biên viễn hoàng vù Dần chống ngu muội đi theo vô cùng đông đảo Cuối cùng vì có ý đồ miêu phản nên bị quan phủ trấn áp. Lúc Hoàng bị tử thành tình ấy, có thể nhiếp hồn người ta. Nhờ chúng sợ nhất là nghe lạt mà niệm chú. quan quần được lạt mà của tu viện chắc thực luôn hiệp trợ. Liền đại khai sát giới, hầu hết giáp đồ ghiên giáo đều bị vây bắt tiêu diệt. đám tàn sư còn lại, mang theo di hại của Hoàng Đại Tiên, chạy về nơi thâm sơn cổng cốc, tụ tạo một ngôi miếu Hoàng Đại Tiên ở chốn Hoàng Vù không giấu chân người. Bên trên là miếu. Còn bên dưới thực chất là bộ phần chôn cất chỗ quan tài chiêu hồn của Hoàng Đại Tiên. Cũng không hiểu tại sao lại trùng hợp thế. Ngôi miếu Hoàng Đại Tiên trong trốn rừng sâu này vừa khéo lại xây trên đúng mạch vàng. Dần đảo vàng tới bây giờ không ai không tin Hoàng Đại Tiên. Cho đến khi đào đất mạch đất, làm núi lở sụt xuống, chôn vội cả ngôi miếu dưới đất đá. Lá Trần đã từng có ý định dân theo tù hạ đi đào ngôi miếu Hoàng Đại Tiên đó để lấy nội đàn bên trong quan tài đồng. Nhưng nghe nói của quan tài ấy đã bị yểm bùa, kẻ nào mở ra ắt sẽ mất mạng. Khi chưa rõ thần tướng, lão Trần bù cũng không dám làm ẩu. Phòng Trần trong lúc nói chuyện, lão ta đã lộ ra một ít phòng thành, nên mới để Dương nhị đàn biết được một vài đầu mối. Phần này lão bù kể về cơ bản là trùng khớp với nội dung tôi nghe được từ miệng lão Dương bì trong động bát nhãn mấy, mấy năm trước. Nhờ những chuyện về sau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 Phải trồn cắm đầu xuống đất là bởi đầu là nguồn gốc của tư duy, là cắt nguyên của bạch thể. Dòng tà pháp này hút lấy lòng khí trong bạch đất, có thể khiến con cháu được hưởng phúc ấm trăm đời. Nhưng Lão Dương bỉ không thích được cái đức ấy, mà lại muốn làm chuyện nghịch thiền. Cuối cùng người tính không bằng trời tính, ruột quần cũng là công tòi, chẳng thể hóa thành dòng. Thuận hóa lòng mà Lão Mù nói đến đây, xét cho cùng cũng là một chuyện hư ảo.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 về sinh mạch long khí trong động bách nhãn Để bị người ngoài phá đi rồi Nên những vật tà ác nó mình ở đây Đã ám lên người ông già Nếu không phải lão dương bị muốn hóa rồng Thì chắc chắn đây là biêu đồ của tà vật Ám quẻ lên người ông lão Có điều ý trời khó đoán chưa đến 7 ngày thì cây xác đã bị đào lên khỏi lòng đất Bị sét đánh cháy thùi rồi Sinh linh vạn vật cũng không như huyệt mạch phong thủy Đều phải có thủy có trùng Một khi tồn tại quá lâu Phạm vào quy luật có sinh ăn có tử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 chỉ nôn nóng muốn đưa ông đến bệnh viện khám bệnh, chứ cũng không nghĩ theo hướng khác nào, làm sao mà ngờ được, ông già lại bị hoàng bị tử nhập lên người cờ chứ. Nghĩ đến việc người chết rồi mà còn bị hoàng bị tử lợi dụng, tôi bỗng sực tỉnh ngộ, có lẽ cả hai khả năng mà lão mụ nói đến đều không tồn tại. Cứ coi như lão rừng Bỉ có ý đồ tán xác mình vào huyệt báu phong thủy để tạo phúc ấm cho con cháu đời sau. Nhưng trong cái lều mông cổ ấy, làm sao có huyệt phong thủy được? lẽ nào tấm long phủ bằng đồng xanh mà lão dương bì lén nút lấy trong quan tài đồng kia, lại là pháp khí phong thủy thời cổ. thứ ấy để bên trong quan tài của con trồn lông vàng kia đã mấy trăm năm rồi, nhất định còn mang theo hơi xác của con hoàng bì thứ ấy, không thể nào tiêu trừ được. sau đó long phủ được phát hiện ra bên trong cái xác cháy đèn chắc chắn là trước khi chết lão dương bì đã cố nuốt vào trong bụng. lũ hoàng bì tử nhận ra mùi của tổ tiền nhà chúng. Vậy nên mới có một con hoàng bị tử chui vào trong xác chết, định lấy Long Phủ đi. Nhưng chuyện ma tả yêu quái gì gì khác, tôi cũng không dám tin lắm. Nhưng đã phong thủy vốn cực kỳ thâm ảo. Người thường khó mà hiểu hết cho đành. Không hiểu có phải vì tấm Long Phủ kia nên mới gây ra trận giấm xét đó hay không nhỉ? Trước đây tôi cho rằng, Long Phủ chỉ là một món minh khí bồi táng của Hoàng Đại Tiên. Nhưng sau bởi nói chuyện dài với Lão mù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 Làm bù ngày tôi miêu tả lại long phủ Ngạc nhiên thốt lên Bùa là thứ dùng để hậu thân long phủ không có mắt Phòng có ích gì Hỏa long thời phải điểm nhãn chứ nhỉ Sau đó dường như lão lại sự nghĩ ra gì đó Thần sắc đột nhiên trở nên nghiêm trọng Ở dưới biển mạng linh Đấy biển Đó Đó không phải là không có mắt Mà lạ không thấy Lẽ nào là 16 quẻ thiên thời cổ đại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 Rất lời, lão già đã giờ gậy trúc dò đường, mà mẫm lặn về sau cái vạt cây rậm rạp trong công viên đảo nhiên đình. Thuật cái đã không thấy bóng dáng đầu nữa. Tôi thầm nhủ, lá mù này, sao nói đi là đi luôn vậy? đang định đuổi theo, nhưng vừa ngước mắt lên, liền thấy trong công viên, bông dưng xuất hiện một đám người khi thế hùng hằng. Toàn là những bà, những cô, đeo băng đỏ trong ủy ban khu dân cư. Tất cả cùng chỉ chỉ trò trò, vào gia đình nghỉ mát tôi đang ngồi. Nhào nhào kêu rằng lão thầy bói đeo kính đèn ấy Rõ ràng là ở đây Lúc này ở đàng xa vẫn còn trông thấy Sao thắt cái đã biến mất đâu rồi Vừa cãi vã, họ vừa hò nhau đuổi theo Bắt được rồi phải đưa lão ra đồn công an Cái thứ tư tưởng mê tín phòng kiến ấy Chuyên làm một rỗng linh hồn con người cứ tin vào lão tà Thì làm sao kiến thiết được đất nước Mấy bà mấy cô xuất xa một bận Rồi chia làm mấy nhóm Đi về bắt lão trần mù Tôi thấy tình hình này liền lập tức hiểu ra tám chín phần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 Hoạt động mê tín dị đoan ấy Chạy ra phía kia kìa Cả đám các bà các mở đeo băng đỏ Cứ tưởng thật Liền đuổi theo hướng tôi vừa chỉ Tôi chỉ đường bậy bà Sợ sẽ bị ủy ban giữ lại hỏi tội Đương nhiên cũng không dám nấn ná Ở trong công viên ấy nữa Vội băng qua khu vực cây cối rậm rạp đó mà lình đi Tiện thể lanh quanh tìm kiếm lão mùa luôn Nhưng trong ngoài công viên Để mất hút bóng dáng lão tà Tôi tìm đến tận tối mịt Mau đến cả nơi ở Và những chỗ lão thường hoạt động tìm thử mà cậu cũng không thấy lão giả xuất hiện